Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Giống như có ai đang phụ đẩy với tôi vậy Rất là nhẹ luôn Thôi sẵn đó tôi mới đẩy nhanh lên thì nó nhanh lên Rồi lấy trớn tôi đẩy thiệt lẹo tôi nhảy lên Tôi ngồi trên xe Lúc đó là xe nó cứ lướt đi lướt đi Nó giống như là đang chạy xe đạp vậy Nó nhẹ lắm làm cho tôi hết mệt Và đó cái cảm giác nó không bao giờ tôi quên được đâu trưa nóng nực vậy đó Mà nó lướt gió đi Thiệt là đã luôn Thì tầm đâu đó khoảng có chừng 15-20 phút sau là tôi đã tới chỗ đổ xăng Sau chuyến giao hàng đó thì tôi có quay trở lại Tôi mua chút ít bánh kẹo và nước ngọt Rồi tôi để ở ngay dưới hai cái gốc cây gần đó và nói những lời cảm ơn Cảm ơn những người khuất mặt đã giúp tôi rồi tôi đi về Lúc đó thì không có nhang để thắp nên tôi cũng không có đốt nhang được Thật sự lúc đó thì tôi muốn cảm ơn những người đã giúp tôi đẩy xe một đọt Thật là, thật là đã luôn Quý vị và các bạn vừa nghe qua những câu chuyện tâm linh mà Phúc Gia đã gửi về cho Việt Thảo và Việt Thảo đã kể lại cho mọi người cùng nghe. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại qua những kho tàng chuyện mà dần dần kế tiếp. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống, nó liên quan tới